Tấm bia đá rất lớn, trên có khắc rất nhiều chữ. Tả Đăng Phong đọc những chữ cổ này khá khó khăn, không cách nào đọc nhanh được, chỉ có thể chậm rãi mà đọc. Tấm bia đá ghi lại lúc sinh thời của người chủ ngôi mộ này. Chủ nhân ngôi mộ này là vị vua thứ năm chiều tru. Bình sinh có ba thứ trong đời làm hắn kiêu ngạo. Một là hương ngư mục vương cốc túc. Tam niên vô biểu ý tứ của những lời này là hắn đã cho phát triển mạnh nông canh ngư nghiệp. Trong ba năm không có thần dân nào bị chết đói. Sự kiện thứ hai là thu tâm liễm dục, chỉ đắc phu nhân bát già. Ý tứ chính là khắc chế được dục vọng bản thân, cả đời chỉ cưới 8 người vợ. Sự kiện thứ ba khiến hắn lấy làm kiêu hãnh là được thần vật khắc chế 12 quỷ quái. Bức tề chủ Khương Tử Nha rời đô 600 dặm. Những lời này làm tả đăng phong cao mẩy. Khương Tử Nha là công thần khai quốc chiều chu Niên đại cùng với Thập Tam là giống nhau Sau khi Chu Triều thành lập Đất Phong cho Khương Tử Nha Chính là Sơn Đông Vùng Tề Quốc Hơn nữa sau này hắn đúng là Bi bức bách rời đô Những điều này là do lịch sử chân thật ghi lại, Tả Đăng Phong biết rất rõ Làm hắn suy tư Chính là những lời này có thâm ý Phía sau Quỷ quái chính là từ chỉ yêu tinh và quỷ mị Điều này không khỏi làm cho Tả Đăng Phong liên tưởng đến 12 con vật Thuộc địa chi Những hàm ẩn phía sau của những lời này có khả năng là Lai Vương chiếm được Thập Tam, khắc chế được 12 con vật, bức bách Khương Tử Nha rời đô. Nếu quả thật như vậy, thế thì Thập Tam và 12 con vật kia cũng không phải là do một người thuần hóa. Có thể Thập Tam là của bên phía Lai Vương, còn 12 con vật kia thuộc về phía Khương Tử Nha. Loại khả năng này rất lớn, bởi vì ngày đó cùng Thập Tam ở núi Thánh Kinh. Phát hiện tiểu hầu từ trên vai Ngọc Phật, tả Đăng Phong đã từng hỏi. Nó thông qua lắc và gật đầu mà trả lời câu hỏi của tả Đăng Phong. Nó tỏ vẻ mình biết con khỉ kia, nhưng bọn chúng không phải là bằng hiệu cũng chẳng phải là địch nhân. Không là bằng hiệu chứng tỏ chúng không phải do một người tìm kiếm rồi thuần hóa. Nói cách khác, chủ nhân của thập tam chỉ vì thập tam mà đeo cho nó cái vòng cổ. Còn một người khác vì 12 con vật địa chi mà đeo lên các vòng cổ khác Ngoài ra Thập Tam cũng không nói chúng là địch nhân Nói lên bọn chúng không có chính diện xung đột nhau Vô cùng có khả năng là chúng có khí số để khắc chế và áp chế đối phương Trong khi tả Đăng Phong đăng hết sức trầm tư Thôn dân chạy bên ngoài mổ đảo đã bị quỷ dồn chạy trở lại tả Đăng Phong thấy thế vội ngẩn đầu tiếp tục đọc chữ viết còn lại trên bia đá ba giá Một tên quỷ từ từ phía sau đi tới Ngó thấy tả đăng phong nhìn tấm bia đá sững sờ mà không chịu làm việc Gã nhấc báng súng lên đánh vào lưng tả đăng phong Tả đăng phong cũng không giận dữ Cũng không động thủ mà thừa cơ té lên mặt đất Ngẩn đầu tiếp tục đọc Hắn phải đọc hết chữ viết trên bia đá mới có thể động thủ Hắn không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào Bởi vì bỏ lỡ cơ hội Sau này quỷ sẽ đem miệng hố lấp lại Muốn đọc lại ác phải tốn sức rất nhiều, quỷ áp giải những dân chúng kia hướng phía bắc mộ thất mà đi, chỉ còn lại một tên quỷ tử đang dùng chân đạp té tả đăng phong trên mặt đất. Tả đăng phong rất nhanh xem hết những chữ viết trên tấm bia, nhìn không được bắt đầu hối hận đã chịu ăn đòn một cách không cần thiết, bởi vì nội dung phần sau của tấm bia đều chính là nội dung khoác lác, ca tụng chính mình, hơn nữ ngữ khí, trở từ đặc biệt dài. Mỗi một câu cũng đều rông dài tô vẽ chuyện Quỷ thấy tà Đăng Phong vẫn ngục trên mặt đất không đứng lên Liền điên cuồng đá đạp hắn Trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn hung tàn Tựa như đánh tà Đăng Phong vô cùng đã nghiền Rất tiếc gã đã quá sai lầm Nhìn con cọp thành con chó Tà Đăng Phong đọc xong nội dung trên tấm bia đá Lập tức nhảy dựng lên Vung quyền đập bay gã Ngay sau đó bước đứt dây điện trên mặt đất Dây điện vừa đứt Bên trong mổ thất hoàn toàn tối om quỷ tử bắt đầu cảnh giác, nhưng tiếc là dù chúng rút súng ra nhưng không biết nổ súng vào đâu. Tả Đăng Phong đánh chết từng tên một rồi xoay người hướng bên ngoài chạy đi. Sở dĩ hắn không hô hào thôn dân chạy trốn bởi vì hắn biết thôn dân không cần hắn hô lên cũng sẽ chạy trốn. Ngoài ra hắn biết chắc tính người Trung Quốc khi có động tĩnh lớn, lúc bỏ chạy ắt sẽ hết to mà chạy. Những tiếng hét này nhất định sẽ khiến cho quỷ tử bên ngoài đề phòng, cho nên tả Đăng Phong muốn trước khi bọn họ phát ra tiếng hét thì phải ra chứ. Quả nhiên, tả Đăng Phong vừa mới chạy ra tới mộ đạo, phía sau đã lan đến tiếng quát tháo. tả Đăng Phong nghe tiếng cao mày nhìn lại, hắn thật sự không hiểu tại sao những người này không thể ngậm miệng lại. Thu hồi ánh mắt bất mãn, tả Đăng Phong nhanh chóng từ vách miệng hố bò lên. Trong người hắn có pháp thuật, 10 ngón tay có thể dễ dàng cắm vào đất mực lực, cho nên không cần phải đi theo đường vòng của bậc thang. Phía ngoài, trận chiến vẫn còn tiếp tục. Bởi vì quỷ đang chiến đấu, nên không có người thêm củi lửa vào, nên ánh lửa phát ra yếu ớt. Tả đăng phong nhảy lên, lăng không vận khí dùng quyền đánh bay tên quỷ tử cảnh xe, xông lên thùng xe, đập nát thùng gỗ kiểm tra đồ vật bên trong, trong thùng gỗ phần lớn là kim ngân tài bảo, không thấy chén gỗ có dấu bao tay thuần dương và hộp sắt nào. Đập nát cái dương gỗ cuối cùng, bên trong đều là dạ minh châu. Số lượng lớn dạ minh châu khiến trong khoảng khắc làm thùng xe bừng lên ánh sáng. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, lập tức gây chú ý cho bọn quỷ tử phía bắc. Chúng liền thay đổi phương hướng, nhắm Tả Đăng Phong mà nổ súng. Bất đắc dĩ, Tả Đăng Phong chỉ còn cách ẩn nấp trong thùng xe. Thời điểm nguy cấp, phía bên phải thùng xe đã bị mở ra một lỗ hổng dài, không hỏi cũng biết là do Thập Tam thấy Tả bị vây trong buồng xe nên nó xé rách thùng xe ra. Tả thấy vậy, lập tức theo lỗ hổng chui ra ngoài. Đám dâu quay nón cũng phát hiện tình cảnh nguy hiểm của Tả Đăng Phong, liền hô lớn, gia tăng hỏa lực. Quỷ Bất Đắc phải quay súng để ứng chiến với bọn họ. Thập Tam, giết chúng đi. Tả Đăng Phong sau khi thoát hiểm lập tức mang theo thập tam sông về phía đông và phía bắc của quỷ. 5. Sáu tên quỷ vẫn một mực canh giữ thôn dân mà không tham chiến. Mặc dù không tìm được đồ mình muốn, nhưng tả Đăng Phong vẫn quyết định thực hiện lời hứa hee hee lúc trước, trợ giúp du kích bát lộ quân cứu thoát thôn dân. 5. Sáu tên quỷ tử kia đã biết có người trà trộn đi vào nên đạn đã lên nòng sẵn, vừa nhìn thấy tả Đăng Phong lập tức dương súng bắn. Đạn trong đêm tối mang theo ánh lửa, từng đảo ánh sáng hồng vàng bên cạnh hiện lên khiến tả Đăng Phong rất khẩn trương, nhanh chóng vọt tới gần. Sáu quỷ tử, bị chết hai, bị thương một, một tên khác bị thập tam giết chết. Thập tam chạy bằng bốn chân rất nhanh, quỷ rất khó đề phòng nó, chạy nhanh, còn đứng đó làm gì? Tả Đăng Phong trừ bỏ chướng ngại vật rồi hướng những thôn dân phía xa cao giọng kêu. Kêu xong liền kẹp lấy tên lính bị thương đang chu chéo Nhắm hướng đông mà chạy Hắn mang theo tên này để ép hỏi trước đó đã có ai tới nơi này chưa Đóng lửa cuối cùng chiếu ánh sáng yếu ớt Không lan xa Không lâu sau Tả Đăng Phong đã biến mất trong màn đêm Còn những thôn dân kia rốt cuộc cũng như ong vỡ tổ chạy tư tán Khiến Tả Đăng Phong không ngờ tới chính là sau khi hắn chạy đi Đội du kích cũng không rút lui Tà Đăng Phong nhìn xuống đồng hồ, phát hiện thời gian chỉ mới qua 10 phút. Thật là đồ bại não mà, tôi đã chạy, còn cần thiết phải đánh đến 20 phút sau. tả Đăng Phong vốn định mang theo tù binh rời đi, nhưng thấy tình cảnh này không thể làm gì khác hơn là quay lại báo cho đội du kích. Đội du kích chết thảm trọng, rất nhiều người bị quỷ bắn chết, những người còn lại đang ương ngạnh chống cự, mặc dù đang chống cự, Nhưng bọn họ nổ súng rất lưa thưa, hiển nhiên là đạn đã gần hết. Dân chúng đều đã chạy rồi, rút lui đi. tả Đăng Phong mở miệng hô lên nghe được âm thanh tả Đăng Phong, dâu quay nón mới ra lệnh rút lui. Số người sống sót còn lại của đội du kích phần lớn đều bị thương. Dù vậy bọn họ vẫn kiên trì mang đi những người trọng thương nặng. Thấy tình cảnh này, tả Đăng Phong nhanh chóng tiến đến chờ giúp, giúp bọn họ nâng lên một gã thương binh. Vai trái khiêng thương binh, tay phải kẹp tên quỷ tử, cùng đội du kích hợp lại rút lui. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 58, không lấy được thuần dương đội du kích rút lui, quỷ tử cũng không đuổi theo, mà quay lại đuổi bắt dân chúng. Bọn chúng không ngốc, chúng biết trời tối thế này mà theo đội du kích vào trong rừng cây cũng sẽ chẳng bắt được ai. Đội du kích lúc tới khoảng 40 người. Bây giờ chỉ còn không đến một nửa, không bị thương chỉ có 7-8 người, những người khác đều có băng bó, dâu quay nón mất đứt tai trái, nhưng hắn trời sinh tính tình bưu hãn nên không hề để ý, đầu của bệnh chốc đầu bị trúng đạn bay mất một mảng da, mặt và đầu cổ đầy máu, những người còn lại đa số là bị thương ở tay và chân, cũng có người bị bắn trúng bụng, những người này chắc chắn không thể sống. Nhưng họ chưa tắt thở thì bọn dâu quay dứt khoát sẽ không bỏ rơi họ. Các người rất thủ tín. Tôi đi trước Đi được một quãng. Tả Đăng Phong đặt người trên vai xuống. Từ biệt dâu quay nón. Người kia chết rồi. Không cần phải mang theo nữa. Mà dưới nách hắn còn kẹp một tên quỷ tử. Tả Đăng Phong muốn tìm một nơi yên tĩnh để bức cung. Mau cút đi. Nếu không vì anh. Chúng tôi không bị thương vong nặng thế này. Bệnh trốc đầu giận dữ to tiếng. "Ý anh là gì?" Tả Đăng Phong nhướng mắt. "Nếu anh vừa vào đã đi cứu người thì chúng tôi không phải chết nhiều như vậy." Bệnh trốc đầu lấy tay quẹt một dòng máu từ trên đầu chảy xuống. "Lão Chu, đừng nói nữa. Tiểu Vinh đệ, cậu đi đi." Dâu quay nón nhìn chiến hữu của mình, rồi thở dài nói với Tả Đăng Phong. "Đã nói 20, các người chỉ kiên trì được hơn 10." Vậy mà cuối cùng lại thành lỗi của tôi. tả Đăng Phong cao rọng. Đã là giao dịch công bằng, chẳng việc gì phải nén giận trong lòng. Cứu người còn nói điều kiện, anh còn là người Trung Quốc không? Bệnh chốc đầu đến gần tả Đăng Phong trởn mắt nhìn hắn. Trước sau tôi giết tổng cộng hơn 30 tên quỷ tử, anh có giết nhiều hơn tôi không? tả Đăng Phong đáp trả, hắn không nói ngoa. Trên thực tế số lượng đó nhiều hơn con số 30 rất nhiều Tuy nhiên tả Đăng Phong giết quỷ tử là vì thù riêng chứ không phải quốc hận Nhưng dù là vì động cơ gì Thì hắn cũng đã thực sự giết quỷ tử Không ai có thể phủ nhận điểm này Thôi tiểu vinh đệ Cậu đừng nóng giận Chúng tôi hy sinh quá nhiều đồng chí Đạn dược cũng hết sạch Nên trong lòng lão Chu không thoải mái Cậu mau đi đi Dâu quay nón thấy Tả Đăng Phong tức giận vội lên tiếng khuyên giải. Nói cho tôi biết bình thường các người ở đâu, mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cách lấy cho các người một ít đạn dược. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn theo đội du kích hợp tác chỉ là một trường giao dịch, nhưng là đội du kích phi thường thủ tín dùng, Tả Đăng Phong rất bội phục bọn họ. Hắn bản thân không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi kháng ngữ. Nhưng là giúp đội du kích lấy điểm đạn dược vẫn là có thể. Muốn làm thì làm liền đi, đừng có ở đây nói suông Bệnh chốc đầu vô cùng chán ghét sự lạnh lùng vô tâm của tả Đăng Phong. Lão Chu, đừng nói bậy, tiểu vinh đệ này từng giúp chúng ta lấy mấy khẩu súng đó. Dâu quay nón vội cản bệnh chốc đầu. Sau khi tà Đăng Phong rời khỏi văn đăng, bệnh chốc đầu mới gia nhập đội du kích, nên có một số việc hắn không biết. Vậy tôi sẽ đi chung với các người mấy ngày, đến chừng nào giúp lấy được đạn thì tôi sẽ đi. Tả Đăng Phong ghét nhất những người khoác lác, nên cũng ghét bị người khác nói mình khoác lác. Bệnh chốc đầu bảo hắn nói suông, khác gì bảo hắn khoác lác, nên Tả Đăng Phong rất là không thích. Tốt quá, hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ cách mạng. Dâu quay nón mừng rỡ, hắn biết Tả Đăng Phong lợi hại, có hắn gia nhập, đội du kích sẽ rất trâu bò. Các người chờ tôi một chút, tôi đi khảo cung tên quỷ tử này rồi sẽ trở lại ngay. tả Đăng Phong xoay người kẹp tên quỷ tử bỏ đi. Hắn không muốn để đội du kích biết hắn biết tiếng Nhật. Những quỷ tử biết chuyện này đều đã bị hắn giết. Tuy chỉ để thoát Liễu Điền, nhưng hắn có thể khẳng định Liễu Điền sẽ không tiết lộ ra. Nếu không sẽ bị thượng cấp nghi ngờ hắn tiết lộ cơ mật. Nên đến bây giờ việc tả Đăng Phong biết tiếng Nhật vẫn còn là bí mật. Cậu khảo cung... Giọng dâu quay nón đầy nghi hoặc. Tên quỷ tử này biết nói tiếng Trung Quốc. Tả Đăng Phong cau mày nói dối. Từ lúc bị bắt tới giờ. Tên quỷ tử này chỉ toàn cầu xin hắn thả ra bằng tiếng Nhật. Chẳng nói lấy một từ tiếng Trung nào. Bắt được tù binh phải do chúng tôi thẩm vấn. Bệnh chốc đầu lên tiếng. Đây là tù binh của tôi. Không phải của anh. Tả Đăng Phong lạnh lùng quăng một câu rồi bỏ đi. Đến một chỗ không người. Tà Đăng Phong bỏ tên quỷ tử xuống. Tên kia vừa chạm đất lập tức quỷ xuống xin hắn tha cho. Bao nhiêu tinh thần võ sĩ đạo và cả thiên hoàng vĩ đại cũng bị vứt đi mất. Có ai lấy được cái gì từng trong mộ hay không? Tà Đăng Phong hỏi bằng tiếng Nhật. Quỷ tử không ngờ tả Đăng Phong biết tiếng Nhật. Nên xứng người ra một hồi mới đáp. Từ lúc đào xuống tới giờ, chúng tôi chỉ tìm thấy một cái chén đá rất nóng mà thôi. Hai hôm sau một đại tá tới lấy đi rồi. Người kia dưới đuôi lông mày trái có nốt rùi đúng không? Tả Đăng Phong cau mặt, tiếng nhật ngọc và thạch, đá, phát. Âm giống nhau, nên Tả Đăng Phong không biết được người kia lấy đi là chén ngọc hay là chén đá. Đúng, tên kia đáp ngay, hắn mang cái chén đi khi nào? Tả Đăng Phong không ngờ tình hình lại thảm thế này, thuần dương lại rơi vào tay đằng khi, năm ngày trước. Tà Đăng Phong biết đuổi không kịp, bọn quỷ tử đều có xe hơi, 5 ngày chạy cả mấy ngàn dạm rồi, chỉ có một mình hắn tới. Tà Đăng Phong thở dài, với một nữ đại úy, hình như là em gái của ông ấy, tôi nghe cô ấy gọi đại tá là anh trai. Quỷ tử nói xong trơ mắt nhìn tà Đăng Phong, con người ai cũng có bản năng cầu sinh, đáng tiếc tên quỷ tử này không thể thả được. Trước đây tà Đăng Phong không giết Liễu Điển là vì Liễu Điển đã cung cấp cho hắn nhiều thông tin có ích làm hắn vui vẻ. Còn thông tin của tên quỷ tử này lại khiến tà Đăng Phong căm tức, giết hay thả đều phải xem tâm tình của tà Đăng Phong như thế nào. Tà Đăng Phong đỡ đẫn đi về phía trước, đây chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thuần Dương rơi vào tay ai không rơi, lại rơi vào tay đằng khi có điều theo lời tên quỷ tử. Việc đào mộ này cũng không phải do Đằng Khi cố ý bày ra. Hắn chỉ là nhận được báo cáo thì tới lấy đi thuần dương mà thôi. Chứng tỏ Đằng Khi cũng không biết công dụng của thuần dương. Thuần túy chỉ là vô ý. Có gì lấy đó. Đằng Khi tìm được chén đá nhất định sẽ tìm hiểu vì sao nó nóng. Món đồ kia cũng không bền. Nên sớm muộn gì Đằng Khi cũng sẽ phát hiện ra thuần dương. Cũng may Đằng Khi tuy có biết pháp thuật. Nhưng tu vi của hắn không cao. Bây giờ mình đã có chỉ quyết tụ khí, Tu Vi nhất định sẽ vượt qua đằng khi, chỉ cần Tu Vi cao hơn hắn, vẫn có thể giết chết hắn. Tà Đăng Phong đã gặp đủ thứ chuyện xấu, chuyện lần này tuy rất xấu nhưng cũng chưa phải là xấu nhất, nên tà Đăng Phong cũng không nổi giận. Nhưng hắn biết muốn giết đằng khi sẽ trở nên khó khăn hơn, đằng khi còn là người do thiên hoàng phái tới, không bị quân bộ quản thúc. Em gái hắn đến Trung Quốc chắc là để giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Suy đoán này tả Đăng Phong cũng không chắc lắm. Vì hắn biết phụ nữ ở Nhật có địa vị rất thấp. Phụ nữ bình thường không có tư cách tòng quân chứ đừng nói tới có cấp hàm. Xem ra gia đình đằng khi rất không tầm thường. Thập Tam, từ hôm nay mày đi theo từ xa. Đừng tới gần tao quá nhé. Tả Đăng Phong dặn Thập Tam, hắn không muốn những người kia đều thấy Thập Tam. Thập tam khẽ gật đầu, xoay người chạy đi, còn tả Đăng Phong trở về chỗ đội du kích. Tìm đằng khi và sáu động vật âm đều cần phải đạt tới cảnh giới trí tôn. Bây giờ tu luyện ở đâu cũng giống nhau, nên hắn mới bằng lòng ở lại giúp đội du kích kiếm đạn dược. Tù binh đâu? Dâu quay nón nghi hoặc nhìn ra sau lưng tả Đăng Phong. Giết rồi. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. đội du kích bát lộ quân chúng ta không giết tù binh. Dâu quay nón nhíu mày. Các người là đội du kích, không phải tôi. Tà Đăng Phong bình tĩnh đáp. Dâu quay nón bất đắc dĩ nhìn tà Đăng Phong, miệng hô chiến hữu rời đi. Đội du kích không đi về phía rừng Tây Bắc, mà chuyển sang hướng Đông. Bọn họ đi trước, tả Đăng Phong tay bấm chỉ quyết tụ khí theo tít xa phía sau. ưu điểm của chỉ quyết này là ở chỗ không bị thời gian địa điểm hạn chế, ở đâu lúc nào cũng có thể làm được. Nếu không gặp phải đội du kích, tả Đăng Phong cũng vẫn tu luyện, mà có gặp đội du kích thì cũng vẫn thế thôi. Nửa đêm về sáng, đội du kích đi tới một sơn động. Sơn động không sâu, nhưng rất lớn, bên trong còn có một ít phụ nữ và trẻ em. Những người này đều là người nhà của thành viên đội du kích. Quỷ tử không cho phép thôn dân tham gia đội du kích. Nếu biết có người tham gia, sẽ giết hết cả nhà, nên nhiều người già, con nít. Phụ nữ đều phải cùng lên núi. Tà Đăng Phong không biết đội du kích còn mang theo gia đình lên núi. Lần này đội du kích chết rất nhiều người. Trong đó khó tránh khỏi có người còn người thân. Nên vừa về tới Sơn Động. Rất nhiều người đã khóc. Ai cũng muốn đi nhặt xác người thân. Bọn dâu quay nón phải khuyên cản họ. Nói là chờ quỷ tử đi rồi mới lấy được. Trong Sơn Động tạp âm khiến Tà Đăng Phong buồn bực. Hắn bỏ ra ngoài Sơn Động kiếm một chỗ khuất gió nằm nghỉ. Người trong sơn động đều là người nghèo, quần áo rách nát, sinh hoạt gian nan. Sáng sớm họ bắt đầu nấu cơm, dâu quay nón đưa tới cho tả Đăng Phong một chén cháo, sau đó ngồi xuống cạnh hắn nói về đạo nghĩa kháng nhật. Tiếc là hắn có nói gì tả Đăng Phong cũng không cho vào tai, chén cháo loãng kia hắn cũng không ăn, hắn không ăn đồ ăn của người ngoài, đừng phải cố gắng thuyết phục tôi nữa. Tà Đăng Phong nghe một hồi không nhịn được liền đưa trong tay trả chén cháo cho dâu quay nón, rồi đứng dậy đi xuống núi. Tiểu Vinh Đệ, cậu đừng đi. Dâu quay nón vội đi theo. Tôi xuống núi một chuyến, sẽ về nhanh thôi. tả Đăng Phong phất tay. Cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Dâu quay nón dừng bước. tả Đăng Phong đi chưa được bao xa. Sau lưng dâu quay nón vang lên tiếng bệnh chốc đầu thì thầm, đội trưởng. Hắn có thể đi mật báo hay không? Hắn muốn giết chúng ta đâu cần phải tìm trợ giúp. Câu trả lời của dâu quay nón khiến tả Đăng Phong thư thái. Không thèm nghe thêm nữa. Xải bước chân xuống núi. Tả Đăng Phong xuống thị trấn tìm hiểu tin tức. Sau đó mua một ít lương khô. Mục đích chính xuống núi lần này là để mua lương thực cho người già và trẻ em trên núi. Hắn không biết vì sao mình phải làm thế. Có lẽ là hắn nghĩ mình phải chịu trách nhiệm với những đội viên du kích đã chết. Khiêng gạo ra tới ngoại ô, nghe trong nhà một địa chủ có tiếng heo kêu. tả Đăng Phong ngừng lại, do dự một chút rồi nhảy vào trong tóm con heo. Trở lại trên núi trời đã gần giữa trưa, mọi người thấy tả Đăng Phong khiêng gạo dắt heo đều kinh ngạc. Vội chảy ra giúp, giết heo nấu cơm, tiếng người huyên náo. Tiểu Vinh Đệ, mấy thứ này lấy từ đâu ra vậy? Dâu quay nón tới ngồi cạnh tả Đăng Phong. Trông dáng vẻ tả Đăng Phong chẳng giống một kẻ có tiền. Gạo là mua heo là trộm. Tà Đăng Phong ngồi cách mọi người rất xa. Dâu quay nón nghe vậy nhíu mày, nét mặt khó coi. Mấy lần mở miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tôi biết anh muốn nói cái gì. Không cần nói nữa, tôi không nhập đội du kích đâu. Tà Đăng Phong lắc đầu nói. Người có chí riêng. Tôi không ép cậu, nói thật, cậu giết tù binh lại trộm đồ, tôi cũng chẳng dám thu nhận cậu. Chuyện được phát tại trang web, chuyểnaudio.com, chương 59, hạc giữa bầy gà tả đang phóng nghe vậy quay đầu nhìn dâu quay nón, cũng không trả lời hắn. Dâu quay nón nói rất đúng, mỗi người đều có chí riêng, không nên cưỡng cầu Người anh em, con heo đó cậu trộm ở đâu? Trong nhà một tài chủ ở phía đông huyện. Tà Đăng Phong hơi thấy mất kiên nhẫn, à, vậy thì còn tốt một chút dâu quay nón thấy Tà Đăng Phong không muốn nói thì cũng không nói nữa, đứng lên hỗ trợ làm thịt heo. Tà Đăng Phong cũng theo đó đi qua, cầm lấy gan heo hướng phía xa mà đi, lấy gan heo cho thập tam, Tà Đăng Phong trở lại chỗ cũ, nằm nghiêng xuống, tay ấn tụ khí chỉ quyết, vừa tụ tập linh khí vừa quay đầu nhìn những thành viên đội du kích cùng các người già. Cụ nữ và trẻ em, cổ ngự có nói, nhân sinh trên đời, sống trên đời mười phần không được một phần như ý. Đau khổ của con người nhiều hơn sự vui sướng, nhưng những chuyện đau buồn sẽ bị người cố ý quên đi hoặc theo năm tháng mà phôi phai. Quên đi đau khổ cũng là lần nữa có khát vọng theo đuổi hạnh phúc. Những người nhà của các thành viên đội du kích đã mất kia chính là như vậy, mặc dù trên mặt vẫn hẳn vẻ đau thương, nhưng vẫn từng bước theo đuổi cuộc sống. Tà Đăng Phong cũng không miệt thị các nàng, các nàng cũng là bất đắc dĩ, các nàng không cách nào chống lại vận mệnh cho nên bọn họ lựa chọn khuất phục và thừa nhận. Nhưng tà Đăng Phong không giống như các nàng, vô tâm ngữ dù chết đã lâu, Thủy chung hắn vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao có thể cứu sống vô tâm ngữ, vì cái mục tiêu xa xôi này, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì, không quản đúng sai. Bất luận thiện ác, dù là công địch của toàn bộ người trong thiên hạ, hắn cũng không tiếc nối gì. Tả Đăng Phong biết rõ, loại tâm tình này của mình có khả năng sẽ đưa chính mình rơi vào tuyệt lộ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc quay đầu lại. Trên thực tế, thời điểm người Sa Phu và Diêu Tỷ Vô Tội bị hắn giết đi, thì hắn biết mình đã không thể quay đầu. Bên ngoài cửa động có một số nữ nhân đang ngồi vá áo cho các thành viên đội du kích. Tà Đăng Phong nhìn các nàng, rồi lại nhìn cái áo choàng bị rách nát không còn hình dạng của mình. Những nữ nhân này là đang khâu vá, sửa sang lại y phục cho người khác, chứ không phải cho hắn. Người đàn bà khâu vá quần áo cho hắn đã chết rồi, những nữ nhân này cùng với hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Thịt heo rất thơm, mặc dù tả Đăng Phong có tiền nhưng lại chưa bao giờ ăn qua những thứ ngon, vẫn là dùng bánh ngô để no bụng. Với hắn mà nói, ăn chính là để sống, còn sống là đủ rồi. Tả Đăng Phong cũng không nhận lấy chén cơm và thịt heo dâu quay nón đưa tới. Thật ra hắn cũng muốn ăn, nhưng hắn nhìn lại. Khi Vũ Tâm Ngữ vẫn còn nằm trong ba thước đất giá lạnh, mà nơi này hắn lại ăn cơm ăn thịt, chính là lãng quên Vũ Tâm Ngữ. Không chút nghi ngờ nào, Tả Đăng Phong chính là loại người cực đoan, nhưng người cực đoan thường có ý chí kiên định. Chuyện kinh thiên động địa cũng đều là do người có tính cách cực đoan gây ra. Người có tính cách hiền hòa, khi vợ mất đi thì cũng rất nhanh mà quên lãng rồi cưới vợ mới. Loại người này cùng hạng người phản bội hay người không câu nể không phải là kiểu của tà Đăng Phong. Trong lúc mọi người ăn cơm, tà Đăng Phong đứng dậy rời đi, tới chỗ không có người cùng thập tam ngồi với nhau. Ăn xong hai cái bánh ngô, tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn trời. Ánh mặt trời rực rỡ nhưng không xua tan được bóng tối trong lòng hắn. Hắn không biết mai sau mình sẽ bắt đầu từ đâu. Không biết những hung hiểm mai này là chuyện gì. Thậm chí còn không biết sau khi rời khỏi nơi này có còn sống sót để trở về. Mấy ngày sau, đội du kích vẫn nghỉ ngơi và hồi phục. Tà Đăng Phong vẫn ở tại một cái sơn động cách đó không xa. Vận chuyển bí quyết tụ tập linh khí. Âm dương sinh tử quyết chính là pháp thuật của siền giáo. Tu hành chính là 12 kinh mạch, yếu quyết tu luyện chính là trầm ổn, mà tụ khí chỉ quyết là pháp môn tiệt giáo, tác dụng là nhanh chóng tụ tập linh khí, yếu quyết tu luyện chính là cực kỳ điên cuồng. Dù hai loại này là hai pháp môn tu hành hoàn toàn bất đồng nhau, nhưng chẳng những không có phát sinh xung đột, mà ngược lại dung hợp như áo trời không biết rách, âm dương sinh tử quyết mở rộng và làm cứng các kinh mạch, tụ khí chỉ quyết thì nhanh chóng làm tràn đầy linh khí trong kinh mạch. Ba ngày sau đó, Tà Đăng Phong có cảm giác linh khí ở đan điền khí hải bắt đầu sinh ra biến hóa. Ban đầu là một thể linh khí hỗn đội, bắt đầu chia thành âm dương. Theo hàn khí từ bao tay, thu nạp được linh khí âm tính ở bên trái khí hải, linh khí dương tính tử thân ở bên phải khí hải. Cùng lúc đó Tà Đăng Phong còn cảm giác được linh khí trong cơ thể từ trạng thái khí lúc trước từ từ chuyển sang trạng thái lỏng, từ đầu. Tả Đăng Phong còn lo lắng sinh tử quyết và tổ khí quyết sinh ra xung đột, không ngờ lại dung hợp nhau một cách rất huyền diệu. Nghĩ đi nghĩ lại, tả Đăng Phong cũng hiểu ra, xỉn giáo và tiệt giáo là cùng đạo giáo. Cả ba giáo phái này vốn chính là từ một vị tổ sư truyền xuống cho ba người đệ tử sáng lập. Nói trắng ra, pháp môn tu hành của ba đạo giáo này đều do một người truyền ra, nên trong cái riêng mà có cái chung là vậy. 3 ngày sau, đội du kích đã đưa các thi thể đồng đội chết trận về chôn cất. Mấy ngày sau đó, dâu quay nón cùng mấy thành viên đội du kích ra ngoài làm việc. Mục đích rời đi làm gì hắn cũng không nói tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng mặc kệ không hỏi tới. Mỗi lần mọi người ăn cơm, dâu quay nói đều đưa cho tả Đăng Phong một chén. Dù cho tới bây giờ tả Đăng Phong cũng chưa nhận qua. Nhưng gã vẫn cứ đưa. Từ khi gã rời đi... Cũng chưa có ai đưa cơm cho hắn. Có lẽ lúc này mọi người cho rằng thần kinh của tên ăn Mày suốt ngày nằm nghiêng trong mũi cỏ có vấn đề. Dâu quay nón đi mấy ngày mới quay lại, mang theo một dương đạn. Đạn này theo như lời dâu quay nón nói, là mượn được của quân đội quốc dân đảng. Lúc trước tà Đăng Phong vẫn buôn ba bên ngoài, nên hắn cũng có hiểu sơ qua tình huống. Hiện tại hai đảng đang liên hiệp lại để kháng nhận. Quốc dân đảng chịu trách nhiệm chống lính Nhật ở quy mô lớn. Du kích bát lộ quân thực lực yếu, chỉ có thể đánh kiểu du kích, chỉ quấy dày từ sau lưng lính Nhật. Quan hệ của hai bên cũng không tệ bạc. Dâu quay nón mượn được đạn, khiến mọi người càng khinh bị tà Đăng Phong. Bởi vì trước đó tà Đăng Phong từng nói giúp bọn họ lấy đạn, nhưng tà Đăng Phong vẫn không nhúc nhích gì, cho nên mọi người đều cảm giác hắn đang khoác lác. Chỉ có dâu quay nón đối với hắn là rất khách khí Có đạn, đội du kích lại nghĩ ra hành động mới Mục tiêu là một pháo đài trên đường đến công sở uy hải ở huyện Văn Đăng Nơi đó có mười mấy ngụy quân Sở dĩ đội du kích muốn tấn công chỗ đó Bởi vì nơi đó có khoảng cách khá xa với đại bản doanh của lính Nhật Cứ 3 tháng một lần, lính Nhật chuyển lương thực qua Đội du kích đã gần cạn lương thực, nên muốn đi cướp Đợi tôi thêm nửa tháng nữa Tôi giúp các anh lấy kho đạn dược ở huyện Văn Đăng Lúc mọi người thu thập lên đường Tả Đăng Phong đi tới gặp dâu quay nón nói Lần đầu hắn xuống núi Có quan sát tình hình lính Nhật trong thành Hắn biết ở sườn đông huyện thành có một kho súng ống đạn dược của người Nhật Nhưng thủ vệ nơi đó rất xâm nghiêm Lấy tu vi trước mắt của hắn thì khó ra tay Ngoài ra Tả Đăng Phong yêu cầu đội du kích chờ nửa tháng là bởi vì hắn biết, nhiều nhất trong nửa tháng là mình có thể bước vào cảnh giới trí Tôn Tri cảnh của Âm Dương Sinh Tử Quyết. Đừng tưởng rằng anh có ba tay hai chân mà che được bầu trời. Bệnh chốc đầu đối với Tả Đăng Phong luôn có thành kiến. Người anh em, cậu không cần phải khó xử, tôi dẫn cậu đi." Dâu quay nón nhìn Tả Đăng Phong cười cười rồi hô hào đội du kích ra đi đang Phong thấy thế cao mày đứng lên, hồi lâu sau cuối cùng cũng cất bước đi theo. Đội du kích chỉ mượn được một thùng đạn súng trường, không có đạn súng máy, cho nên súng máy của họ không sử dụng được. Mà trong pháo đài quỷ tử đều có súng máy, đội du kích đi lần này chỉ có mười mấy người, nguy quân cũng là mười mấy người, nếu cứ vậy mà đi, khẳng định đội du kích chịu nhiều thiệt thòi. Đội du kích chỉ mặc áo choàng ngắn bằng vài dệt thủ công. Áo dù cũ nhưng cũng rất sạch sẽ. Lúc đi trong rừng, tinh thần bọn họ vô cùng hương phấn. Trong đội ngũ thỉnh thoảng có người quay đầu lại, Quang ánh mắt khinh bỉ nhìn tà Đăng Phong mặc quần áo lam lụ theo sau. Bọn họ dùng ánh mắt này nhìn tà Đăng Phong không phải vì tà Đăng Phong mặc quần áo cũ rách mà vì bọn họ có cảm giác tả Đăng Phong cố ý ăn mặc như vậy để lấy lòng mọi người. Bọn họ không hề biết cái áo choàng này có ý nghĩa vô cùng sâu nặng đối với tà Đăng Phong. Xuất phát ban trưa, đến sẩm tối đã tới mục tiêu Trung quanh pháo đài có răng lưới sắt Trung quanh trăm mét không có nơi nào có thể ẩn thân Đội du kích mai phục Ở phía ngoài bụi cỏ Quan sát tình hình tìm cơ hội Pháo đài không chỉ đơn thuần là một kiến trúc tòa nhà Ở bên phải pháo đài có một căn nhà trệt Là nơi ngụy quân ăn cơm và nghỉ ngơi Y Sẩm tối, phần lớn ngụy quân từ trong pháo đài đi ra ngoài nhà trệt ăn cơm. Tả Đăng Phong cảm giác đó là một cơ hội, liền đề nghị dâu quay nón động thủ. Nhưng cùng lúc cả dâu quay nói và bệnh chốc đầu đều không đồng ý. Theo bọn họ thì trời chưa tối lắm, nếu động thủ sẽ quá nguy hiểm. Trời tối rồi, e rằng bọn chúng càng cảnh giác hơn. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu, có giỏi thì anh đi đi. Bệnh chốc đầu bất mãn liếc tả Đăng Phong, tả Đăng Phong thấy thế lần nữa nhíu mày, do dự hồi lâu rồi nhìn xuống, lúc này hắn không dẫn theo thập tam, không có thập tam trợ giúp, súng máy trong pháo đài không thể một mình đối phó được. Bệnh chốc đầu tuy đáng giận, nhưng sinh mạng là của mình, không cần phải thể hiện anh hùng rơm với hắn, ẩn nút đến quá nửa đêm, dâu quay nón và chốc đầu cảm giác thời cơ đã chín mùi liền phát động tiến công. Còn chưa vọt vào pháo đài thì súng máy trên pháo đài đã khai hòa. Tả Đăng Phong đã sớm đoán được cục diện này cho nên đội du kích vừa tiến công hắn lập tức vòng trở lại phía bên phải pháo đài. Rồi nhảy lên mé bên lỗ châu mai của pháo đài. Trong lúc súng máy đang bắn, nhảy lên lỗ châu mai không thể nghi ngờ là vô cùng mạo hiểm. Tả Đăng Phong nhảy lên rồi lập tức lấy tay bắt được nòng súng còn đang bắn. Nắm lấy nòng súng từ trong tay xã thủ Ngụy quân kéo ra. Cùng lúc đó, đạn bắn ra từ khẩu súng máy khiến sợi bông từ ống tay áo của hắn rơi tung tué. Mạo hiểm lấy được súng máy, tả đăng phong lập tức ném súng máy về phía đội du kích. Cùng lúc tả đăng phong tung mình nhảy lên nóc pháo đài nằm xuống. Mặc dù hắn có tốc độ phẳng. Ứng gấp 3 lần thường nhân, nhưng hắn vẫn không cách nào chính diện né tránh đạn được. Đội du kích lấy được súng máy. Rất nhanh đã không chế được pháo đài. Phần lớn ngụy quân đều đầu hàng. Đội du kích đoạt lấy vũ khí đạn dược ngụy quân. Rồi thu dọn lương thực chuẩn bị quay về núi. Những tên hán gian này làm gì bây giờ? Tả đăng phong chỉ vào ngụy quân đang quỳ dưới đất hỏi dâu quay nón. Còn trợ chủ vi ngược. Lần sau sẽ không chấp nhận đầu hàng. Mau cút đi. Dâu quay nón hướng những ngụy quân khoát tay áo. Những tên này nghe vậy lập tức bo dậy hướng bên ngoài chạy đi. Tả Đăng Phong nghe vậy đột nhiên cau mày, nhanh chóng tiến lên kéo cổ một tên ngụy quân trong đó, tay phải ngưng khí, một kích liền mất mạng. Sao cậu lại giết tù binh? Dâu Quay Nón giận tím mặt. Nó làm hư áo choàng của tôi. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn Dâu Quay Nón một cái rồi xoay người đi ra. Bốn là hành động lập công, vì Tả Đăng Phong làm vậy liền thay đổi ý vị. Trên đường trở về, Tất cả mọi người đều oán giận hắn, trách hắn phá hư hình tượng và nguyên tắc của quân du kích bắt lộ quân. Lúc này, tả Đăng Phong lần nữa lại có ý niệm rời đi, nhưng cuối cùng hắn nhìn được. Lời đã nói ra phải thực hiện, phải vì bọn họ mà lấy được súng đạn trong kho rồi mới rời đi. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 60 Nhất Phi Trùng Thiên tả Đăng Phong không buồn để ý đội du kích nói cái gì. Hắn đau lòng tay áo bị đánh rách một đường. Lớp bông bên trong đổ ra. Sợi bông ấm áp khiến tả Đăng Phong lại nhớ đến cảnh vô tâm ngữ may áo choàng này cho hắn. Trở lại sơn động đã là sáng sớm. Thắng trận khiến ai nấy đều cao hứng. Phụ nữ và người già giúp hạ lương thực và súng ống cho đội viên du kích. Ân cần lau mồ hôi cho họ. Tả Đăng Phong xoay người quay về chỗ cũ của mình. Quay trái quay phải tìm thập tam. Uống miếng nước đi. Dâu quay nón bưng một chén nước tới cho tà Đăng Phong. Tôi không khác. tả Đăng Phong lắc đầu. Tiểu vinh đệ, đêm qua may là có cậu. Dâu quay nón coi như cũng có lương tâm. tả Đăng Phong nhìn hắn một cái. Không nói gì. Tiểu vinh đệ, bây giờ chúng tôi đã có đạ. Cậu không cần phải canh cánh trong lòng nữa. Nếu có việc khẩn cấp thì cậu cứ đi đi. Dâu quay nón do dự rất lâu mới nói câu này với tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong tuy cực kỳ dũng mạnh Nhưng hắn không nghe người khác chỉ huy Dâu quay nón cũng không dám dùng hắn Tả Đăng Phong quay đầu nhìn dâu quay nón Nét mặt dâu quay nón đầy thiện ý và hơi xấu hổ Tả Đăng Phong nhìn hắn một cái rồi thu mắt lại ngay nhấc người đi về phía tây nam Vinh đệ đi đường cẩn thận Dâu quay nón nói lời từ biệt Tả Đăng Phong không quay đầu lại Hắn không đi hẳn Mà đến một bãi cỏ cao cách sơn động hai dạng ngồi xuống Dâu quay nón thấy vậy không mời hắn quay lại Nhưng cũng không đuổi hắn đi Hắn hiểu dụng ý của tả Đăng Phong Khoảng cách xa như vậy tả Đăng Phong chính là muốn đi theo họ từ một khoảng cách xa Để đảm bảo cho họ an toàn Trong ngực tả Đăng Phong còn mấy bánh ngô Hắn tính nếu ba ngày ăn một thì miễn cưỡng có thể chèo chống được nửa tháng Thập tam chạy tới cạnh của hắn Hít mắt ngủ, tả đăng phong lại cất bánh ngu vào, linh khí tu luyện không thể thay cho dinh dưỡng từ đồ ăn, một thời gian dài hắn ăn uống kham khổ, dinh dưỡng không đủ làm hắn cực gầy. Suốt nửa tháng liền tả đăng phong liên tục bấm quyết tụ khí, hắn cảm thấy cảm giác bành trứng và áp bách. Cảm giác bành trứng là vì trong cơ thể quá đầy linh khí, còn cảm giác áp bách tắc là vì áp lực của linh khí thiên địa. Hai cảm giác này khiến hắn thấy giống như đang bị nhốt trong một quả trứng vô hình Dù không có gì trói buộc Nhưng luôn cảm thấy quanh mình chật hẹp Bị giới hạn Cảm giác quái dị nhắc tà Đăng Phong đã sắp đặt tới cảnh giới trí tôn Việc cấp bách là phải bài trừ tạp niệm Ngưng thần tụ khí Chờ đợi thời khắc đó đến Tối hôm sau Tà Đăng Phong cảm giác linh khí đang thong thả vận hành trong người đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ Linh khí trong khí hải trong nháy mắt chia ra làm hai phần. Linh khí thuần âm chạy vào 6 đường kinh mạch dương. Linh khí thuần dương lại chạy vào sái đường kinh mạch âm của 12 đường kinh mạch. Lúc đầu tả đăng phong hoảng sợ, tưởng mình lại tẩu hòa nhập ma. Nhưng về sau phát hiện linh khí dù đi ngược đường kinh mạch nhưng không tán loạn, mà chạy một vòng rồi lại trở về khí hải. Điều này chứng tỏ linh khí trong người không phải bị mất khống chế, mà là phản... Ứng tự nhiên khi âm dương sinh tử quyết đánh sâu vào cảnh giới trí tôn Tả Đăng Phong không có sư phụ chỉ dẫn giúp đỡ Hắn không biết phải làm sao Chỉ có thể cố gắng áp chế tốc độ vận hành của linh khí Thế nhưng tốc độ này căn bản là không thể khống chế được Khiến Tả Đăng Phong vô cùng sợ hãi Khẩn trương nhưng lại không biết cách nào giải quyết Ngay lúc này bỗng xảy ra một việc lạ thường Bầu trời đêm vốn trong trèo bỗng đầy mây xám. Tầng mây càng lúc càng dày, một lát sau bên trong tầng mây hình như vang lên tiếng sấm sét Nếu chỉ là lôi vân bình thường thì còn đỡ, nhưng vấn đề là lôi vân này chỉ tụ trên đầu tả đăng phong, những chỗ khác trên trời vẫn trong veo, sáng sủa. Cái gì thế này? Tả đăng phong đứng lên, càng thêm hoảng, linh khí trong người hắn bây giờ tự vận động, không thể khống chế, nên hắn có đứng hay ngồi cũng chẳng khác gì nhau. Lôi vân càng lúc càng dày. Tầng mây càng ngày càng thấp, chung quanh càng ngày càng mờ. Tà Đăng Phong biết có chuyện nhưng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Chỉ có thể lo lắng và ngạc nhiên nhìn lên phía trước trên không lôi vân trên đầu mà thôi. Lôi vân đã chuyển thành màu đen, Nghĩa là sắp có một tia sét rất to. Thập tam bật dậy, Nhảy một phát vào trong lòng tà Đăng Phong. Có phải mày làm chuyện xấu gì không hả? Tà Đăng Phong thấy thập tam khẩn trương, Vội hỏi. Hồi nhỏ tả Đăng Phong từng nghe nói về truyền thuyết thiên lôi đánh chết yêu nghiệt. Nên hắn nghĩ ngay không biết có phải chính Thập Tam là kẻ dẫn thiên lôi tới hay không. Hắn vừa rứt lời. Từ trên đầu một tia xét to sáng người đột nhiên ráng xuống. Tả Đăng Phong chưa kịp phẳng. Ứng, tia xét đã bắn ngay sát tả Đăng Phong. Một tiếng nổ vang. Tả Đăng Phong bị bắn văng đi. Cả đời tả Đăng Phong chưa bao giờ được trải qua hai cảm giác tai điếc đặc và cưới mây đạp gió như thế này. Cảm giác này sao mà đau khổ, tả Đăng Phong bị hất bay đi cả hơn bảy trượng. Chạy mau, chạy mau. tả Đăng Phong tuy bị tạc bay nhưng không bị thương. Bò dậy lập tức thả thập tam trong ngực ra, ra lệnh hắn cho nó bỏ chạy. Nhưng mà thập tam như bị thiên lôi làm cho sợ quá không còn biết gì nên lại nhảy vào trong lòng hắn. Tà Đăng Phong khổ sở, hắn với thập tam tình cảm sâu đậm, lúc quan trọng này chắc chắn không bỏ lại nó mà chạy trốn. tả Đăng Phong vội ôm thập tam co giò chạy về phía tây nam, né khỏi phạm vi bao phủ của tầng mây. Vừa chạy tả Đăng Phong vừa quay đầu lại xem, thấy chỗ cũ hắn đứng đã bị thiên lôi bắn thành một hố sâu rộng cả ba trưởng. Thiên lôi thực là mạnh mẽ. tả Đăng Phong vội quay đầu lại, tăng tốc nhanh hơn. Nhưng chưa chạy được bao xa thì thiên lôi lại bắn xuống, tả Đăng Phong lại bị bắn văng, lần này xa hơi, một hơi hơn 10 trượng. Cũng may tuy ngã nhào, nhưng thân thể lại không bị sao cả, tả Đăng Phong xoay người bò dậy, ôm thập tam tiếp tục chạy trốn. meo đột nhiên thập tam vùng vẫy kịch liệt, tao không bao giờ bỏ mày đâu, tả Đăng Phong nói, cố chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nhìn quanh coi có cái sơn động nào không. Mao, mao, thập tam dãy dụ mãnh liệt, nó chẳng nhẹ cân hơn Tả Đăng Phong bao nhiêu, nên dãy mạnh là thoát ra khỏi vòng tay của Tả Đăng Phong, nhảy lên một nhánh cây đại thụ. Thập Tam, mau xuống đây, nguy hiểm lắm. Tả Đăng Phong vọt tới định leo cây. Hắn nghĩ vì Thập Tam không muốn liên lụy hắn nên mới leo lên cây chịu chết, nhưng Thập Tam là bằng hữu duy nhất trên đời của Tả Đăng Phong. Tạ Đăng Phong quyết không để cho nó một mình bị sét đánh chết.